Muốn nhìn rõ lòng dạ một con người Cách dễ nhất Hãy nhìn trong thử thách Nhưng thử thách ở đây Không có nghĩa chỉ đặt ra với người được thử Mà còn cả với người muốn thử Dám đối mặt với sự thật được khám phá Không phải chuyện đơn giản Bởi đã là thử thách Bên cạnh cái được Còn một mặt nữa là cái mất Mà ở đời Được thì không nói làm gì Nhưng mất thì lại là chuyện khác Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng ta cùng nghe câu chuyện về phép thử tình yêu của một cô gái trẻ qua truyện ngắn Thử sống của tác giả Võ Diệu Thanh. Giọng đọc Đình Khánh sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn này. Không khi nào nhiên cùng tôi đứng lên một chỗ khuất hay bóng tối Những lần rủ nhau đi uống cà phê Nhiên kiến cớ tránh những quán có ghế đôi Tôi có thừa kinh nghiệm để dẫn dụ nàng tới những tình huống gây cấn mùi mẫn hơn Nhưng thôi, thiên hạ đang yêu cuồng sống vội, xi si xèo Tự nhiên mình còn giữ lại vài nét phong kiến Thành ra không đụng hàng Đời nhiên bất hạnh nhiều rồi Tôi muốn trong tay tôi nàng trở thành ngọc, được nâng niu và không tỉ vết. Nhưng mà yêu khê lắm cho tình yêu của tôi. Chừng ấy năm rồi mà tôi chưa dám khẳng định với bạn bè, nhiên là của tôi. Mấy thằng bạn biết chuyện khích tôi với tướng, mày với thằng tướng nhằm cưa đồ con nhỏ đó không? Nếu thấy không im thì rút để cơ hội cho tụi tao. Tôi không dám thách, Nhưng rõ ràng nhiên không để ý tụi nó Từ hồi học sư phạm em đã tốn nhiều thời gian để chạy tới chạy lui giữa tôi với tướng Em tới tôi khi chương trình học bá phải mấy bài toán cao cấp rồi chăng chịt Em ghé qua chỗ tướng là để nghe nó phân tích từng kẽ tóc đường tơ tâm lý con người Những lúc rảnh em phải kiếm mấy cô giáo già hỏi thêm kinh nghiệm trong việc quản lý mấy đứa học trò Trong giờ học chỉ khoái chui xuống gầm bàn ngổ nhiên chuẩn bị đầy đủ cho cái ngày em chính thức làm cô giáo Không có thời gian cho tình yêu Hình như nhiên sợ mình phải yêu ai đó Có lẽ cuộc hôn nhân của ba mẹ em thất bại đã làm em không dám nghĩ tới tình yêu Tôi sẽ làm món thuốc trường kỳ chữa lành tâm bệnh cho em. Ý nghĩ đó làm tôi thấy mình cao thượng khi đeo đuổi em. Vậy mà khi tình cảm đã dâng ngút ngàn, tôi nói không thể sống thiếu em được. Em lại nói, anh có yêu nhiều tới mức bỏ qua hết mọi lầm lỗi của em không? Tôi ngập ngừng một chút rồi nói, có. Kể cả việc em đã từng ăn nằm với người khác, Đầu óc tôi lùng bùng, hình ảnh nhiên trước mắt tôi đang sáng sùa dạng ngời, trọt nhăn nhúm rúm gió như vừa được lôi ra từ một đống rác. Mơ hồ trong tâm trí tôi, tướng xuất hiện như một đống dơ giấy. Em làm chuyện đó rồi sao? Sao em làm như vậy? Mà em làm chuyện đó với ai? Với người em tin tưởng, phải tướng không? Nhìn cắn môi. Nhìn thẳng mắt tôi, mắt mở lớn, dáng vẻ như đang gật đầu, mà có vẻ không muốn trả lời. Nhìn cái dáng căng tròn như khuôn đúc của nhiên, tôi thấy rõ bàn tay rắn dòi, rất tây của tướng, luồn sâu vào những vùng tôi chỉ dám khám phá bằng tưởng tượng. Tôi nuốt trọn hơi thở, đầy mạnh các thứ đang ứ đầy chỗ cổ họng Kỷ niệm tươi đẹp trong lành dùng mình xuông xuống. xuống Rồi bốc hơi nhanh Rồi sao Em với người đó không cưới đi Mà biểu tôi tha thứ Tại em thấy không hợp Anh với em cũng không hợp đâu Tôi không luống cuống Không động đậy Để yên một thứ như dòng nhám thạch Bò chậm Thiếu dội từng khoanh ruột nhiên nhìn tạng mặt tôi Có thấy thiên tai Cô lại cắn môi có vẻ như tự hỏi. Phải mình đã dại lắm không khi dám nói lên sự thật? Ờ, khờ thiệt, đáng ra niên giấu nhẹm. Đâu có phải ưu hơi, tới sình bụng, cũng phải giấu thiệt kỹ cho tới ngày cưới, cho tới già, tới chết. Đã nói rồi, đã xô ngã một tấm lòng, thì hối hận làm gì nữa? Chia tay nghe. Người em dám cả gan sống thử, mà còn bò cái một thì... Tôi nghĩ lý gì, trong khi cái gốc của tình yêu một phía này cũng mộc nát từ hồi nào. Lúc đó, tôi và tướng mới ra trường, nhìn mới bước vào trung học. Ngày khai giảng đầu tiên của đại giáo viên, hai thằng tôi uống thà cửa. Tướng không quen rượu nên ói nhơ tử, nhập viện truyền nước. Lúc hết giờ thăm bệnh, tôi bị đuổi ra, sớ rớ bên gốc me tây. Trong sân bệnh viện, nhiên tới gần tôi từ phía sau lưng. Anh là thầy giáo phải không ạ? Đó là tiếng một cô bé có dáng cao giáo, già hơi nâu nhưng mịn màng. Sao em lại hỏi vậy? Vì em thích thầy giáo. Thầy giáo không bao giờ đánh vợ con dù đôi khi có chửi học trò. Tôi trợn mắt nhìn nó, thấy con nhỏ này tương tựng. Nhưng cũng ngộ nên hỏi tiếp, sao em biết thầy giáo không đánh vợ con? Ba em là thầy giáo ạ. À? à, mà sao anh không ở trường học, vô đây chi? Bạn anh bệnh trong này cũng thầy giáo. Chắc là lo dạy nhiều, ăn uống không kỹ nên bệnh. Em sướng hơn, không khi nào phải vô nhà thương vì cái vụ ăn uống, ba mẹ ngày nào cũng mua về đủ thứ, phải ăn đủ mấy món sơ đạm béo vitamin khoáng. Kiến thức này được học thời tiểu học, nhưng đi học xa nhà, ăn bụi ngủ bậm, tôi quên mất mình cần những gì cho một ngày. Em ít bệnh, vì bệnh ba không ngủ được, má phải năn nỉ ba ngủ đi để má thức cho. Má thương ba lắm, mà ba dễ thương vậy, ai mà không thương hả anh? Lớn lên, em lấy chồng cũng muốn cưới người như ba vậy. Mấy bì lớn đã nghĩ tới lấy chồng, trẻ con phải lo học chứ. Không, em học giỏi lắm, có ba dạy mà, năm nào cũng được thưởng. Ba thì thưởng nhiều hơn nhà trường, lãnh thưởng xong, ba hay chờ em với má đi Đà Lạt, Vũng Tàu, kỳ hè rồi đi Nha Trang ạ. Chà mấy chỗ đó Hồng biết tới chừng nào tôi mới được đi. Tới hè mà hết tiền mà có khi chưa tới hè cũng đã hết tiền. Con nhỏ này sướng thật. Nó có hai con mắt thiệt trong sâu lóng lánh. Hiếm thấy đứa con gái nào có đôi mắt vậy. Hèn chi nó học giỏi. Hèn chi ba mẹ nó thương nó nhiều như vậy. Hồi em còn nhỏ, chiều nào má cũng ám em ra đầu hẻm đón ba. Ba đi dạy về tới ôm em hôn trước điên, rồi cái đó hôn má em. Hôn má em hả? Trước mặt em hả? Ừ, cái đó tốt, đâu cần phải giấu hả anh? Nhìn hỏi tới đó lại trao mày nhìn ra cổng bệnh viện. Xe cấp cứu vừa chờ vào một ca tai nạn giao thông. Hình như người, một người đàn ông say rượu là vô cột điện. Người vợ chạy lăng xăng, mặt không còn một giọt máu, nhìn lắc đầu. Ba em đi đâu cũng chờ mẹ theo, có lỡ xìn thì để mẹ trở về khỏi sợ tai nạn. Nhà em thiệt vui. Tôi nhìn thấy con nhỏ như sắp hát lên được, thật đáng ngưỡng mộ. Dường như nó muốn nói thật nhiều về người cha như mơ của nó. Mấy lúc xỉn, ngồi sau lưng má, bà nói chuyện mắc cười lắm. Đi nhậu cũng chờ má theo hả? Có gì đâu, đi bi ốm còn chờ theo được nữa à? Tới đây thì nó cười. Con nhỏ biết nói chơi, thật có duyên. Nó lượm mấy lá còng ruột sấp thành từng sấp rồi tung vào không khí. Những cái lá chớp chới trao xuống xung quanh. Nó đưa tay đón hồn nhiên như một bông hoa mới nở lúc hừng đông. Xe cấp cứu lại chạy ào tới, tiếng còi hụ đầy vẻ, cọc cằn. Người trên xe tràn xuống, có người máu đẫm ướt phần trước, đẫm ướt cái khăn choàng tắm đang cầm trên tay. Tôi dùng mình nhìn đi hướng khác, đúng là bệnh viện, nên có thể nhìn thấy mọi thương tích của loài người. Con bé từ trong đó chạy ra, con nhỏ thiệt là hiếu kỳ. Người ta gây nhau rồi đâm nhau, nghe nói ông nào cũng xìn dữ lắm. Em không sợ sao? Có gì mà sợ em quen rồi? Ngày nào mà em không vô đây chơi, có bữa còn thấy một ông bị trâu chém lo chùm ruột, người ta lấy cái bát tổ úp lại. Nó kể tỉnh queo, còn gai góc tôi nồi cộm từng đám. Sao em không đi chơi chỗ khác? Chỗ này ghê quá. Tại nhà em gần đây, ở đây an toàn, xe tới đây không chạy nhanh, người vô đây không dám ăn uống bậy mà. Chà... Nhưng khi khuất cổng bệnh viện, khi hứng lên thuốc độc cũng dám uống lắm mà. Ờ, nhưng mà đây sao mà chơi được? Hồi trước ấy, hễ buồn là em hay chạy qua tỉnh xá chơi. Ông Sư kể chuyện vui lắm. Một bữa có một chú đó tới khóc với ông. Vợ con bỏ nhà đi rồi. Ông hỏi đi đâu, chú nói. Nó đi theo trai. Chú cũng là trai, sao chị không theo? Tại thằng trai kia nó ngọt. Sao chú không ngọt Vợ chồng xưa muốn chết ngọt nỗi gì Nói ngọt với vợ Khó hơn với người yêu hả anh Tôi trợn mắt nhìn đó Không biết trả lời làm sao Cũng tùy lúc Mà sao em không vô đó chơi lành mạnh hơn Em cúi đầu Rồi nhìn thẳng tôi Mắt dần dân Ông sư không cho vô nữa Năm ngoái ông tịch rồi Nói tới đó có người thông báo cổng bệnh viện mở. Tôi nhìn lại thì thấy một con bé, tưởng như nó là một ông sư nào đó hóa thân dạy tôi cách làm người. Chiều, tôi lại gặp Nhiên, đang khòm lưng sau sàn bệnh viện. Chị y tá nói con bé cuối ngày nào cũng vô đây làm tạp vụ, đổ giác y tế, lau chùi sàn phòng bệnh, có khi đi mua cơm, đi đổ bố cho bệnh nhân, không có người chăm sóc. Ngay chiều đó tôi lần tới nhà em. Nhà Nhiên gọn khô trong một xóm lao động nghèo. Bà Nhiên là một người đàn ông bê tha. Mẹ chịu không xiết bỏ nhà theo người khác. Người ta nói ai cưới Nhiên phải coi chừng. Giận lên cũng bỏ chồng con theo người khác cho coi. Đó là những gì khởi nguồn cho tình yêu của tôi. Có thể tôi chỉ yêu em sau câu dẫn dụ của tướng. Hoàn cảnh đó mà cô ta trông trèo vậy thì gan góc dữ dằn, đáng trọng. Tôi tin là sự nhìn người của tướng, nó bằng tuổi tôi nhưng đầu óc đầy nếp nhăn. Có lẽ do đọc nhiều, tính lại hay la cả nghe ngóng, kể cả chợ búa công viên chùa chiền Bạn bè nó thì thôi đùa kiểu, nó có nhiều sở thích có vẻ mâu thuẫn khoái văn hóa tự do của Tây Phươngầ ghiền canh chua cơm mẻ cá lình đòn kho lạt dầmm me chấm bông súng bông điên điển hồi còn học phổ thông nó giỏi anh Văn nên thi sư phạm khối đê nhưng khi lớn lại học thêm pháp văn để trực tiếp đọc mấy cuốn văn học pháp dạy văn học pháp cực như trời đầy vậy mà Hhí Hừng nói đọc nguyênă tiếng Pháp no con mắt khòi đeo đăng kính rực rỡ, văn hóa pháp khiến người ta tha tấm lòng đi rong đá đời luôn. Tuy vậy, nó cũng lùng sục mấy bảng dịch uy tín biếu tôi đọc. Giàu sau khi vào học sư phạm, nó biếu tôi gửi cho Nhiên cùng đọc. Nhiên đọc xong hay thắc mắc, "Bồ có người còn khó hơn em hả anh? Cuộc sống thật vô cùng lạ lùng, con người thật phi thường anh à." Tôi không biết Nhiên muốn nhắc tới cuốn nào. Muốn có cái chung để nói với nhiên, tôi cũng chộp lấy một cuốn, nhưng nuốt không trôi tới trang thứ hai. Vậy là nhiên lần tới tướng, họ ngang nhiên nói về tình dục, về hôn nhân như hai người Tây chính hiệu ngay trước mặt tôi. Tôi khó chịu, nhưng tôi tin cả hai. Tướng chỉ coi nhiên là em gái, nó thể hiện điều này rất rõ nét. Nó có người yêu rồi và không phải một người, thậm chí chúng nó công khai nói với bọn tôi là đã chung trạ nhau. Nhìn cũng thấy rõ điều đó nên gần gũi tôi hơn. Những lúc bên tôi nhiên lành như một con sáo nhỏ líu lo đồ chuyện và những hoài bão thật trong trẻo những người thân của tôi đều nhận định cô ấy được hết sức. Vậy mà những ngày mầy mò với thứ văn hóa Tây Phương, Nhiên đã cùng tướng bỏ tôi, bước tới vùng kiên kỵ. Tôi thấy buồn cười cho những tình cảm cao quý mình từng bỏ ra. Sau đó tôi tự động viên mình. Nhiên không xứng đáng làm tôi buồn. Tôi từng quen nhiều bạn gái, không cần chinh phục. Vẻ sáng sủa lẫn ngôn phong chứng chạc đàng hoàng của tôi đã làm mọi cô gái hài lòng. Nhưng tôi không ưng họ. Họ tầm thường, dễ cho dễ nhận, không có gì đáng quý. Giờ thì nhiên còn tệ hơn họ. Tôi phải tìm người thích hợp với mình. Còn rất nhiều sự lựa chọn cho một anh giáo rất tử tế, đang có đầy đủ các thứ. Chỉ thiếu một người vợ cho ra vợ. Người đó phải hoàn hảo, phải hơn nhiên. Viên bằng tuổi nhiên nhưng khác lớp yêu thầm tôi ngay khi tôi lui tới với nhiên. Tình yêu nồng nhiệt tưởng như dễ dàng hiến dâng nhưng không thích sống thử. Đối với Viên, hôn nhân không phải trò chơi của mấy ông quản trò, chơi thở tuet bò sọt so rác. Viên làm cho người đàn ông đi làm an tâm và mình ở nhà không mở cửa cho gã hàng xóm chen vào thử chơi cho biết. Vậy là có đám cưới Bình yên như mặt hồ Được bao bọc bảy mấy lớp tường cao Hãy tin tôi cưới Mà cô dâu không phải nhiên Tướng sông thẳng vào buồng nhà tôi Ngay khi tôi đang thay đồ Cái gì kỳ vậy Sao lại cưới viên Tôi nhớn mắt với tướng Sao lại không phải viên Cưới viên tôi khỏi mang cái cảm giác Đi trước về sau Rồi nhiên phải làm sao Tôi không thể kìm được cơn tức Nó muốn đẩy đùng hậu quả về phía tôi chứ gì Dám làm sao không dám chịu Thật là tồi tệ Vậy mà một thời gian dài Tôi tin nó hơn bản thân mình Tôi đẩy vai tướng ra cửa Vì không muốn nhìn mặt nó Cậu về đi Tương lai mình do mình quyết Nó về Nhưng gần tới ngày cưới lại hỏi rằng Cậu cưới viên thiệt sao Tôi chọn mắt, hình cưới đất chụp, thiệp mời mấy trăm khách đã gửi. Tưởng chuyện dỡn hả? Viên cũng cô giáo, có tuổi thơ lành lặn, đẹp đâu thua nhiên, lại yêu tôi vô cùng. Tôi còn đòi hỏi gì nữa? Mặc dù sống với Viên cũng hơi mệt vì tính kỹ lưỡng quá mức của nàng. Ngày đêm tân hôn, trước khi để tôi ôm, nàng ghé tai tôi hỏi nhỏ. Có gì với nhiên chưa? Tôi dùng mình, chỉ môi, không bao giờ, anh không buông thả như tướng. Vậy thì được, chỉ nên biết mình em thôi, có em là đủ. Để một ai khác lờn vẩn trong đầu là tội không thể nào tha thứ được nhé. Viện không cho phép có sơ suất trong cuộc sống hàng ngày, nên nếu có gì lỡ xảy ra, tôi buộc phải nói dối. Thật ra tôi cũng sướng, không phải bận tâm nhiều lắm tới cơm áo gạo tiền. viên thu vén kỹ lưỡng tính mức nước lã cũng không để rơi rớt. Nếu phải hao phí thêm khoảng gì đó, cô xót xa như chồng gặp nạn. Mỗi khi đi gác thi hay chấm thi nhiều ngày, tôi không phải lo lắng nhiều. Chỉ cần đồng hồ gõ bon là mang cặp lên vai. Trong đó đã đủ các thứ, kể cả bàn chài đánh răng, tăm xìa răng và giấy vệ sinh. Mua cái gì ăn món gì cũng đã được viên tính toán, vừa vặn, gói thành những lòn tiền nhỏ nhé trong bóp. Nếu xong việc, muốn ở lại thêm một ngày thăm thú bạn bè thì phải lưỡng lự coi có nên mượn tiền mấy chị cùng tổ. Mượn khó gì đâu, nhưng muốn trả phải nghe vợ cằn nhằn, nhức xương. Đối với tôi, đó là hạnh phúc. Vì nhờ có người vợ kiệm tiện Mà chúng tôi nhanh chóng cất nhà cao cửa rộng sắm xe đời mới chính hãng Những khi trở viên đi đâu đó Bất ngờ gặp nhiên Tôi hơi chạnh lòng Cô vẫn như ngày nào Vùi đầu với sách vở và công việc Thỉnh thoảng cũng thấy cô và tướng đi chung Nhưng họ không cưới nhau Tôi mỉa mai với tướng Sao không cưới đi Đáp lại câu hỏi của tôi là một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tây U gì đâu. Chắc biểu tiếp tục sống thử thì được, chắc biểu cưới thì vô phương. Sống tới nhão nhẹ rồi thì năn nỉ cạn hơi chưa chắc thằng con trai để chịu cưới. Tướng mà còn như vậy khuôn trì tôi. Tôi thấy nhớ những ngày chúng tôi còn thân nhau, ngày tướng còn là một chàng trai ham học ham làm mà đã dám làm rồi thì dám chịu. Thời gian ngoại cảnh đã làm biến đổi con người thật không thể lường nổi. Thoáng cái, tôi đã mất đứt một người bạn đối khố, một người bạn gái cần mẫn đầy ước vọng. Có phải tôi quá nhẫn tâm, quá cổ hồ không? Có phải tôi đã làm lớn thêm nỗi bất hạnh của cuộc đời nhiên? Có lẽ vì thời thơ ấu bất hạnh mà em có những hành sự dại dột. Tại sao tôi không thông cảm cho em, nếu ngày đó tôi chịu cưới nhiên, chắc là em nẻ tôi lắm vì tôi cao thượng. Chắc là chúng tôi vẫn có thể hạnh phúc vì có người vợ biết mình có lỗi sẽ tìm cách bù đắp, nhưng tôi không thể làm người cao thượng nổi. Tôi không phải thánh nhân. Lâu thiệt lâu, tôi gần như quên mình từng yêu thương nhiên, thì nhiên và tướng tới nhà tôi mời đám cưới. Tướng vui lắm, bế con gái tôi lên nựng nịu ước nhiên sẽ sớm đè một đứa như vậy, nhưng cái miệng cười giống nhiên. Tôi cười thầm, có lẽ hai người họ đi hoài cũng đuối nên tìm lại với nhau. Tôi bảo tướng, sao để lâu vậy? Ông còn nói, tự nhiên bỏ đi cưới vợ, để lại cho nhiên một câu hỏi quá lớn, có phải thời gian. Câu hỏi gì mà bự vậy? tướng đặt hai chân con gái tôi lên hai chân đó rồi bước chậm từng bước y như hai cha con. Tướng chắc thèm con lắm rồi. Cô muốn coi thời gian có làm cho cô quên được ông không. Tôi thoáng chề môi nhưng không để tướng thấy. Có gì sâu sắc đâu mà quên mấy nhớ. Ông còn nói, tôi không hiểu ông trên duyên ở điểm nào. Mà thường cỡ đó sống chung rồi mà còn để mất nhau. Tôi nhìn tướng đầy hoài nghi, đầu óc lùng bùng. Nó đang chơi bài gì đây, muốn phá dối hạnh phúc của tôi và viên hay sao? Gì nhìn, nhìn nói còn sai sao? Hồi ông đi cưới vợ cổ lang thang chỗ bệnh viện lúc hai người gặp lần đầu mấy ngày làm tôi lo gần chết. Tôi có linh cảm mình sắp nhận được một tin tức gì đó thật lạ tai ngoài sức tưởng tượng của mình. Tôi thường nhiên, ngay sau khi nghe ông kể về đời cổ. Nhưng ông biết tôi cũng yêu nên tránh. Tôi đã tìm tới những cô gái khác để ông yên tâm, để nhiên không có cơ hội nhìn thấy tình cảm tôi. Đúng là duyên nợ của con người, nhưng con người không định được. Nhưng... Nhiên nói từng sống thử với ông mà. Hai thằng nhìn nhau một hồi rồi thầm nhận ra. Người con gái nhiều tâm trạng đó muốn thử thách tình yêu. Ôi sao mà mạo hiểm vậy? Nhiên nói không phải thử thách mà là cô không dám tin có tình yêu sau hôn nhân. Mẹ cha từng yêu nhau yêu dữ rồi. Bà ngoại đã tìm đủ mọi cách để xé lẻ hai người nhưng bà thất bại. Vậy mà khi bên nhau từng ngày, thấy rõ từng nốt ruồi nơi chỗ kín của nhau, mới biết không hợp nhau mà sống chung mãn đời cực khổ quá đi. Vậy là mẹ bỏ đi, cha vốn mê rượu, có cứ tắm mình trong rượu. Chống trải quá, ông cưới đại một người cho đầy nhà, lại bức bối thấy nhà sao chật. Buồn buồn, nhìn vô tịnh xá chơi, nói với sư còn muốn ở luôn trong này. Bây giờ không vui, mai mốt lớn có chồng cũng buồn. Mẹ, rồi mẹ kế đó, có vui gì đâu. Ông sư nói không được đâu, con gái. Đôi mắt con chứa đầy nợ nhân gian. Giáng đi con, biết mình ở vùng sông nước, con phải tập bơi lăn hộp cho giỏi, thì sông nước cũng thành bạn. Phải nhờ một thầy giáo giảng lại, nhìn mới hiểu lời sư. Cô cũng không biết tập bơi thế nào, vì đâu ai dạy. Chỉ biết nhóng tay, nghe coi mẹ kể, và mấy thím bên cạnh nhà dạy con gái, phải giữ cái gì, phải tránh cái gì, rồi ghi nhớ. Ngày nào cũng nhìn qua nhà ông thầy giáo, tè trình quần áo, giước vợ đưa con đi mà ao ước. Phải chi nhà mình được vậy. Mẹ về thăm niên nhiều lần, gầy sộp vì nhớ con. Đối với mẹ, ở hay đi đều đứt ruột. Nhìn cạnh mẹ, nhìn nghĩ tới cách sống người Tây. Đến với nhau thật nồng nhiệt cuồng say đi, phô bày cho hết cái xấu thiệt xấu của nhau để coi có thương nổi tới già, tới chết không hãy cưới. Sống thở thấy không hợp mạnh ai nấy đi, không có gì ràng buộc thì sẽ khỏi bạc đầu thương người đi kẻ ở. Nhiều người nghe Nhiên nói, muốn sống thử, đã tấn công dồn dập Nhiên bắt đầu thấy sợ. Cô biết sợ Khanh Thầy bây giờ đâu khó gì để trau chuốt phong cách ngôn từ, nghe thật hơn cả sự thật. Khi biết ra, mình bỏ họ khó gì, nhưng tình cảm chắc cũng y trẻ, trái tim chắc cũng mang một vết thương không kín miệng. Cô đành phong kín tâm tư mình chờ đợi, mà cũng không biết chờ có gặp không. Trong số đông những người ngò lời yêu nhiên Chỉ có tôi là bò chạy không ngoành đầu nhìn lại Sau khi nghe vụ sống thử Ngày tôi cưới vợ Nhìn bàng hoàng Không biết có phải cô đã sai lầm không Có phải cô đã mạo hiểm Để đánh mất một tấm lòng Không dễ gì tìm thấy lần nữa Nhưng cô nhất định phải kiếm cho được người đã yêu Thì phải yêu cho được cả những gì Mình thấy là xấu nhất Nếu tìm không được thà ở vậy Tôi cười Chắc nhìn thấy kiểu cười lúc này kỳ lắm Vì tôi mang tâm trạng Một cầu thù vùng về Nhìn là một trái bóng căng tròn Tôi hằng bơ ước Đã cầm nó trên tay một đôi đôi Đã thuộc lòng từng búi kim đường Chỉ khâu dính mấy miếng da Vậy mà bùng cứ hỏi Dạ nó tròn hay méo Tôi để nó xuống chân Tung một cú sút toàn lực Nó bo, nó lăn, đường gặp gành, nó cứ lăn. Tôi không nhìn tới, nó lại tự hỏi, nó méo hay tròn. Bây giờ thì nó đã bo một quãng xa rượu vợi. Chuyện ngắn, nơi tình yêu đi qua của nhà văn Nguyễn Hồng Thái. Mời quý vị cùng các bạn thưởng thức qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến. Kỷ nhận được điện của mẹ anh nhắn qua văn phòng, ngày kia phải có mặt ở nhà quê. Vẹn vẹn chỉ có thế Như một khẩu lệnh Không kèm theo lời giải thích nào Như muốn thách đố trí tưởng tượng Vốn không phong phú gì của anh Kỳ nhìn suốt cơm hộp Đang nằm im lìm trên bàn và thầm nghĩ Hay là mẹ anh bị ốm Không phải Nếu thế thì Chính anh cả Là người sẽ gọi điện thoại chứ Hay là Lâu nay Họ Nguyễn Nhà Anh Tìm được mộ tổ Điều mà Bao nhiêu năm nay, lòng mẹ anh canh cánh không yên. Đi đâu, nếu thấy thuận lòng, là tìm người dò hỏi các hướng mà cụ tổ nhà chồng đang nằm ở đâu trong lòng đất. Về thực danh, kỳ là giám đốc một công ty trên ngàn công nhân, một công ty của nhà nước đàng hoàng, được dưới trọng trên yêu, được tủ sách người tốt biệt tốt của thành phố viết in trong tập. Những bông hoa đẹp. Về bằng cấp, Phải nói, kỳ chăm chỉ học hành, lúc đầu là học gạo, sau đó vì tiếc mà học đến độ say mê, lĩnh bằng phó tiến sĩ ngay từ thời bao cấp. Nay, theo như báo chí nói, thì sắp được coi là tiến sĩ. Tiến sĩ bảo vệ trong nội địa một cách nghiệt ngã, chứ không mang tiếng là con bò ở liên xô về như cách gọi dân gian. Sách xưa từng ghi... Danh là khách của thực, thực là chủ của danh Có danh lại có thực thì danh vì thế được coi trọng Riêng kỳ thì được cả hai Là một người thành đạt nhất của dòng họ Kỳ bê phần cơm của mình ra văn phòng cùng ăn với mấy nhân viên cho vui Vừa thấy cô Hà, anh hỏi ngay Cô Hà này, mẹ tôi có nói thêm điều gì không? Thế cô thấy giọng cụ như thế nào? Bình thường anh ạ. Cụ nói rõ ràng mạch lạc và bình thản lắm. Chắc chẳng có chuyện gì quan trọng đâu. Hay anh gọi về hỏi thử cụ xem? Kỳ định gắt. Ở quê làm gì có điện thoại. Nhưng lại thôi. Cô bé này kỳ lạ thật. Cứ nói như không. Ấy, chẳng có gì quan trọng đâu. Mẹ gọi thằng con hơn 50 tuổi về. Mà lại không có gì quan trọng sao? Đường đi những 300 cây số chứ ít ỏi gì. Kỳ ăn vội bắt cơm một cách vội vã, không có cảm giác ngon hay là dở. Linh tính báo cho anh biết chuyện mẹ anh gọi về chỉ có thể liên quan đến hai người, hoặc mẹ anh, hoặc là Loan. Những hồi ức ngày xưa đang trở về chậm chậm, sau đôi mắt lim dim của Kỳ, thì như có một vị sóng lạ. Cậu lái xe nhanh nhậu phá vỡ mất. Lần này về, anh cho em tới thăm chị Loan một chút nhé. Quả thật lúc ấy, anh đang nghĩ tới Loan. Phải thoát ra khỏi cảm giác dịu ngọt ấy một lúc lâu. Anh mới hiểu hết rồi phản ứng chậm chạp. Cậu cứ linh tinh, biết cái gì. Cậu lái xe nhanh nhỏ. Ôi giời, anh làm sao biết được. Mấy lần về nhà anh em nghe hết. Ở đâu người ta cũng kể. Cái hôm người ta báo tử nhầm anh, chị ấy chạy như điên như dại. Sau đó anh về chị ấy bị cấm luôn 7 ngày. Chồng chị ấy phải chạy tới anh cầu cứu, đúng không nào? Làm gì có chuyện cầu cứu? Ông chồng ấy đàng hoàng trí thức hơn đứt mình hồi đó. Mình rất trọng ông ấy, mình chủ động đến nói với cô ấy là mình đã lấy vợ trong nam. Thế chị ấy có tin không ạ? Tin chứ, đến mẹ mình còn tin nữa là. Chịu anh đấy, anh giỏi lừa thật. Nhưng trước khi về, anh có biết tin là chị Loan lấy chồng chưa? Biết chứ, thế mới nên chủ động. Tớ với ông chồng, hai thằng bí mật rủ nhau bàn mưu tính kế mà lị. Cô ấy tin, cô ấy mới mở miệng. Chuyện tớ chủ động rủ chồng cô ấy đi nói chuyện. Đến nay mới cậu biết là người thứ ba thôi. Cậu lái xe vừa cười vừa hỏi. Em hỏi thật anh nhá. Chị ấy đẹp thế. Ngày trước anh đã ăn gì chưa? Cậu hơi thô tục đấy. Thời bọn tớ yêu nhau là trọng nhau lắm. Đâu như các bố bây giờ. Em chả tin. Tớ cần gì cậu tin. Chỉ cần một người tin là đủ. Là ai? Tay lái xe vẫn không buông tha. Là chồng cô ấy. Sau câu trả lời, lòng kỳ thấy dâm gian. Đêm ấy, trước khi trả phép để vào Nam, anh và Loan rủ nhau ra bến sông. Họ ôm nhau, hôn nhau đến bất tận. Kỳ ấp khuôn mặt mình vào hai bầu vú căng tròn của Loan và giải nhẹ các nụ hôn của mình khắp bùng ngực còn trinh nguyên ấy. Loan kêu lên khai khẽ. Anh cứ tưởng là Loan bị đau nên cô khóc. Lúc ngừng, thì cả giải ngực kia của Loan ướt đầm nước mắt. Mãi mãi, Kỳ không bao giờ lý giải được tại sao lần đầu tiên hôn lên bầu vú người yêu mà mình lại khóc. Đấy là sự vô thức ư. Họ nằm với nhau đến gần sáng, quản quại trong các đụ hôn, quản quại trong vòng tay. Nhưng kỳ lạ thay, cả hai không ai chủ động bước qua đời con trai, con gái. Khi về đến quê, Thì trời đã gần tối, kia là bến sông đỏ lòm ánh điện, ôi quê mình đã có điện rồi ư. Kỳ bảo lái xe dừng lại, anh mở cửa bước ra, tiếng máy nổ chạy giòn như ném vào đêm những cục gạch đối. Ở đó, treo mấy cái bóng điện lơ lửng trên cao như pháo sáng, bến sông lồi lõm nham nhở, hai chiếc máy xúc đang ngọm từng biến vào đất liền, giải phi lao xanh kín con đê. Nay biến mất. Anh tiến lại trước máy nổ, đá răm lạo xạo dưới chân. Chỗ ngày xưa, anh và Loan nằm ôm nhau, nay là đâu, không thể nhận ra nổi. Có thể đánh xe về đến tận ngõ, nhưng Kỳ giữ ý bèn dấu bên trụ sở ủy ban xã rồi đi bộ gần cây số về nhà. Có ai tính được mẹ anh và Loan nữa, từng đi bao nhiêu lần trên con đường gập gần này nhỉ? Con đường này và bóng đêm kia Còn lưu giữ được những gì Câu chuyện tình yêu của anh và Loan Mấy chục năm về trước Mẹ anh kể lại rằng Ngày nghe tin anh hy sinh Loan chạy đi chạy lại Như người mất trí mấy chục lần Trên con đường này Đầu tóc rũ rượi Mặt mày hốc hát Đi như có ma đuổi Có đêm Loan lủi thủi thẫn thờ Mẹ anh và mẹ Loan Phải đi tìm về Cứ sợ Loan dại ruột, nhỡ làm sao. Sau đó Loan ốm, mẹ anh xa sót. Chẳng thấy bao giờ nó hồi sinh vẻ đẹp mạnh mẽ tràn trể như xưa nữa. Nghe bước chân lạ, con chó từ trong nhà học học lao ra gần tới kỳ thì nó khựng lại, khẽ vẫy cái đuôi. Đúng là chó nhà khôn thật. Bố kỳ mất sớm, mẹ anh ở một mình cạnh nhà anh cả. Mẹ anh lật đật chạy qua quát mấy tiếng Thấy Kỳ và lái xe vào đến tận sân Mẹ Kỳ nhanh nhẹn hẳn Sao về tối thế hả con, xe để đâu? Mẹ, mẹ có khỏe không? Kỳ bám vào vai mẹ thấy yên lòng Cả hai vất cặp vào nhà ra giếng Mẹ Kỳ múc nước đổ ra chức chậu nhôm sóng sánh ánh trăng Chào ôi nước mát lạnh Kỳ sảng khoái vô cùng Càng ngày, anh càng điệm ra một điều hết sức giản dị, chẳng ở đâu trên thế gian này là sướng bằng nhà mình. Nhà mình, theo kỳ dứt khoát, phải là nhà mẹ đẻ hoặc nhà có vợ con. Bao nhiêu năm khách sạn nhà hàng, cao lương mỹ vị, nhưng làm sao ngon bằng ngồi trên chiếc ghế nhỏ mà cùng ăn cơm với mẹ. Đổi cơm điêu đất vừa chín tới, khúc cá kho, bát nước mắm, ớt cay chấm với mấy lá rau hái vội cạnh nền giếng. Cứ hết một bát, lại trao cho mẹ sới thêm. Nhìn bát cơm bốc hơi nóng trên tay mẹ, sao thấy yên lòng và bình tâm đến thế. Chẳng biết bây giờ nghiệm ra điều ấy có muộn không, nhưng lần nào về quê, có lúc một mình, có lúc cùng vợ con, bao giờ kỳ cũng dành buổi đầu tiên cùng ăn cơm với mẹ. Xưa còn bâm gỗ đặt trên một cái ghế cao chừng 40 phân, cả nhà ngủ trên những chiếc ghế nhỏ độ 20 phân gì đó, thế là vừa ăn vừa chuyện trò. Cả làng Kỳ xưa nay đều ăn như thế. Sa lông, ghế gỗ giờ vẫn là chuyện cao sang mà cũng có thể vì bất tiện nên ít nhà sắm. Hôm nay cũng vậy. Mẹ Kỳ dọn cơm dục anh và lái xe vào ăn ngay cho nóng, mẹ bảo Ăn nhanh, nếu không khách tới chơi đông, không thể ăn được đâu. Biết có con về tẹo nữa anh em kéo đến đầy nhà mình. Nhưng mẹ nhắc nhá, hôm nay con phải xin phép mọi người sang thăm nhà loan sớm. Nó có ý chờ con về, chào con để chuyển nhà vào Tây Nguyên. Kỳ rừng bát hỏi vội, đi là thế nào hả mẹ? Nhà ai trông? Nó bảo nó bán... Nó giận cái làng này, nó bỏ đi cho hả, chẳng ai khuyên nổi, chẳng biết rồi sướng khổ thế nào. Thế mẹ gọi con về do việc này phải không? Mẹ Kỳ không trả lời, Kỳ hiểu mẹ, tự trách mình hỏi câu ấy không phải lúc tối dạ quá. Mẹ Kỳ trầm ngâm đau xót. Rồi, bao nhiêu người tốt đi hết, làng này chỉ còn cánh say rượu mà thôi. Kỳ rừng nhai cơm, nghe trọn câu nói của mẹ. Anh hiểu là bà đang nói tới những người đàn ông của làng này, trong đó có người chồng đã mất của Loan. Họ lấy nhau sinh được ba mặt con, rồi anh chồng triền miên trong những cơn say. Cần một cơn say ở quê rất rẻ, lương giáo viên của Loan có thể đảm bảo cho chồng ngày nào cũng đê mê. Chỉ tội có người đê mê thì ý tưởng nảy mầm. Có người thì đẻ ra lười biếng ngu muội Chồng của Loan thuộc diện thứ hai. Lười biếng đã vắt kiệt sức anh ta đến chết. Ngày được tin chồng Loan ốm, Kỳ viết thư cho Loan đề nghị đưa anh ra Hà Nội để cứu chữa. Mọi việc tiền nong bệnh viện để Kỳ lo. Chồng Loan ghi thư cảm ơn nhiều nhưng khẳng định là mình không có bệnh. Cuối thư, Loan ghi mấy dòng tái bút. Chắc ghi trộm chồng rằng Chồng em chỉ có buồn, không có bệnh. Nỗi buồn chỉ có lấy thời gian làm phương thuốc. Nhưng thời gian với anh ấy còn rất ngắn. kỷ nhận được như chết lặng. Anh hiểu tình yêu của anh với Loan như huyền thoại của làng cung thời chiến tranh. Chẳng may cho chồng Loan lại là nhân vật thế chỗ vô tư lúc hòa bình vừa trượt đến. Dẫu ba người chẳng có lỗi, nhưng chồng Loan là thế, một trí thức làng thương vợ con chẳng ai bằng, cứ hàng ngày chăm sóc nỗi buồn bằng thứ rượu gạo tự chưng cất. Đến lúc nỗi buồn lớn thành thứ bệnh di căn, thì vĩnh viễn, viễn ra đi. Chồng Loan chết, để lại cho vợ một huyền thoại mới nữa. Có phải Loan bỏ quê ra đi là muốn thoát ra khỏi bùng huyền thoại để về với đời thực? Loan thuộc loại đàn bà liều lĩnh quyết đoán, lại có chút chi thức. Đã quyết làm điều gì thì làm bằng được. Nhưng một nách ba con, dẫu chí kia còn cao mà sức này đã kiệt, nàng sẽ xoay sở thế nào ở miền đất lạ? Mới nghĩ đến thế, lòng kỳ thấy lo lo. Kỳ dục lái xe đi ngủ, xin phép mẹ sang ngay nhà Loan. Nhà Loan ở cuối xóm sát chân đê vách bắc, Đi loanh quanh từ nhà Kỳ đến đấy ước chừng cây số. Kỳ đi thật nhanh, sợ gặp phải người quen trèo kéo vào nhà thì hết đêm. Trong nhà loan có tiếng dì dầm. Kỳ đi vào đến tận cửa mà không ai biết. Đến lúc Kỳ cười nhẹ mấy tiếng. Đứa con gái lớn 18 tuổi tên là Mai bất ngờ chạy tới. Ôi chú Kỳ! Xuyết nữa thì cô bé ôm chầm lấy Kỳ. Anh nói một câu thay lời chào nhưng rất thật bụng. Cháu lại sinh nhất làng này rồi, thế mẹ đâu? Có tiếng ho khan ở giường, anh nhận ra tiếng Loan. Cô gái nói nhỏ giọng đũng nịu. Mẹ cháu mệt mấy ngày nay rồi, chẳng buồn ăn gì cả. Kỳ đi đến bên giường, Loan hỏi nhỏ, anh về lúc nào? Gượng ngồi dậy Kỳ bảo, thôi em cứ nằm nghỉ. Rồi cùng với Mai ngồi xuống mép giường. Hai đứa con trai của Loan tiếu tít với Kỳ một lúc, Lấy cớ, nhà có khách biến ra ngõ từ lúc nào? Nhà chỉ có một ngọn đèn dầu để trên bàn uống nước. Loan ngồi tựa vào tường đối diện với kỳ, dáng vẻ không ra biệt mỏi, nhưng khuôn mặt thì buồn bã, dấm dứt. Hình như, sự xuất hiện đột ngột của kỳ không làm cho Loan bất ngờ. Chỉ có vẻ như biết trước, như chờ đợi. Gió từ mặt sông troàng qua đêm, ngôi nhà của Loan lúc này như ấm lên một chút. Loan hất nhẹ đấm chăn mỏng co hai gối lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Kỳ qua mấy làn tóc vương bô tình trên trán nhỏ. Trước cái nhìn ấy, Kỳ như thấy bối rối, bèn mượn câu chuyện để mở đầu, giọng đầy lo lắng. Nghe nói em và các cháu đi Tây Nguyên ư? Loan gật nhẹ đầu mấy lần không nhìn lên. Vâng, em đã quyết rồi. Kỳ cứng rắn, sao em dại dột thế? Gần 50 tuổi rồi, em định làm lại từ đầu ư. Theo anh, con người ta không thể xa làng một cách dễ dàng như thế. Anh nghĩ là em nên tính lại đi. Đứa con gái định nói một câu gì, nhưng bị Loan dơ tay ngăn lại. Loan dịch chỗ ngồi, giọng thẳng thốt. Anh mà cũng nói thế ư. Chính đàn ông các anh mới xa làng xa xóm một cách đơn giản, xa là xa mãi. Thích thì ghé qua, không thích thì thôi, chẳng nhớ nhung gì cả. Bọn con gái em không có quyền bỏ làng đi xa lập nghiệp hay sao? Các anh học cao học rộng thì ra thủ đô, ra thành phố. Đàn bà con gái bọn em ít học thì lên núi. Điều đó có gì là lạ đâu hở anh. Kiểu ngồi kia và giọng nói hờn dỗi này thùa yêu nhau, kỳ đã từng được chứng kiến. Anh chưa kịp phản ứng thì Loan đã nói tiếp. Em nghĩ mãi rồi, chồng em đã đoạn tang, em phải ra đi, đi không phải cho em, mà là cho các con em. Làng ta giờ chật trội quá, hai người một xào, đất đẻ không kịp, con cái em cứ đến lớp 12 là dừng lại. Đứa lớn là cái mai này, bọn con trai đã dập dìu đến tán tỉnh, còn mấy nhà đã dạm hỏi nhưng em chưa chịu. Không đi để năm sau về nhà chồng sinh một đứa con, coi như xong một cuộc đời. Thằng thứ hai vừa học xong đang lêu lỏng. Học tiếp lên thì thiếu cả tiền lẫn trí. Mà cầy ruộng thì cày chưa thẳng. Nhìn con cái thấy em tủi thân lắm. Loan tức tưởi lau nước mắt. Cái mai dịch vào góc tường ôm lấy mẹ. Kỳ nghĩ một lúc rồi vừa cười vừa nói xoa dịu. Em cũng phải thấy tự hào về các con của mình chứ. Chúng nó ngoan, tử tế. Theo anh... Cứ để chúng nó ở làng. Nếu em đồng ý thì cho anh đưa cái mai ra Hà Đội. Lo cho nó học rồi xin việc cho nó làm ngoài đó. Làng mình giờ đổi mới ghê lắm. Bọn thanh niên rồi sẽ có cơ hội. Khuôn mặt cái mai rạng rỡ hạnh phúc. Đôi mắt nó nhìn kỳ long lanh đầy biết ơn. Còn Loan thì im lặng. Cảm giác như chị buồn hơn, xa vời hơn. Bất ngờ Loan hỏi. Anh đi công tác. Ghé qua hay là về thăm quê? Kỳ lúng túng. À, mẹ anh có nhắn. Loan nói nhanh. Em cũng có nhờ mẹ nhắn tin cho anh. Anh có biết chuyện gì không? Anh chịu. Nhưng đối với anh, mệnh lệnh của mẹ là quan trọng nhất. Thực hiện vô điều kiện, mẹ anh bảo về để tiễn nhà em đi. Em có ra trận đánh nhau đâu mà tiễn. Loan cười vui hơn một chút. Việc em đi coi như em đã quyết rồi. Em có đứa bạn học sư phạm, giờ làm chủ trang trại lớn ở Tây Nguyên. Vợ chồng nó mới từ nước Nga về thuê đất 50 năm để chồng cao su. Mẹ con em vào đó, cho hai đứa học nghề quản lý thay vợ chồng đứa bạn quản lý văn phòng. Em xin hưu sớm theo con vào, vừa chăm chung nó, vừa có thời gian đi tìm mộ cậu út. Nó có giấy báo tử sau anh mấy ngày. Chắc anh còn nhớ ngày hai anh em gặp nhau ở chiến trường chứ. Khi nào con em tự lập được, khi nào tìm được mộ cậu út, em sẽ quay về làng. nay có việc quan trọng muốn nhờ anh, chẳng biết anh có sẵn lòng giúp không? Cứ nhắc đến chiến trường là bao giờ Kỳ cũng thấy cay cay nơi mắt. Tim anh đập rộn ràng như đau thắt, anh gượng lên mà hỏi. Xưa này, anh chưa một lần được giúp vợ chồng em. Này có điều gì em cứ nói Đã bước qua tuổi ngũ tuần Anh xin gắng sức Cái mai tế nhị xin phép vào buồng trong Loan hò khẽ mấy tiếng như lấy sức Ngoài kia phía dòng sông khuya Tiếng ai đó cất lên một câu hò ví dặm Nhưng lỡ nhịp Có tiếng rào rạt đâu đó Như thuyền ai quang lưới Rồi tất cả lặng vào thinh không Tính Loan nói Nghe như nước sông đang hờn rỗi Anh còn nhớ, chẳng đứa con gái nào hiểu làng mình thương làng mình bằng em đâu. Thùa các anh ra trận, để lại cho làng mình nỗi nhớ rằng giặc. Sau đó là nỗi đau đến tận cùng. Mỗi lần có giấy báo tử về, làng mình đau đến đất cũng như khóc, cây cối thì sơ xác Đến hòa bình, các anh lại ra đi. Bao chàng trai tuấn tú khác cũng nối tiếp ra đi. Làng mình lại âm thầm tự hào. Khi được tin ở nơi xa các anh thành đại, bao nhiêu người tài đức như thế cũng do vượng khí của làng nuôi dưỡng. ấy thế mà, làng cấm được hưởng một tí gì, bao nhiêu năm làng vẫn thế, vẫn giàu đèn như thùa trước, vẫn là sự tự hào hão Anh còn nhớ vũng nước sâu không? Chỗ ấy nhà nước vừa quyết định mở rộng, bến sông thành cảng. Để cho tàu từ cửa biển lạch vạn vào đây trở thóc yên thành. Dự án ấy nghe nói nhiều tiền lắm. Làng ta đã cắt đất mở cảng. Hôm động thổ, em dẫn học sinh trường cấp 2 ra dự lễ. Em chăm chú nhìn khắp lượt mà không thấy một ai làng mình ở xa về. Mong được thấy một người để chỉ cho học sinh. Các em ơi, đây là chú nọ cô kia, người làng mình giờ là tiến sĩ chủ trì bến cảng này đấy. Nhưng tuyệt nhiên là không Công nhân gia quân cũng thế Người ở đầu ở đâu ấy? Tất nhiên Nước mình cả Em hỏi chủ tịch xã thì chủ tịch trả lời Công nhân cũng cần phải học chứ Thanh niên ta có học gì đâu Mà cài cắm vào cảng Anh bảo như thế có tuổi không Giá đừng hiểu biết đừng yêu thương Thì làm gì có nỗi đau này hợ anh Kỳ ngắt lời cốt đề kìm Xúc động của Loan Lúc nãy anh cũng dừng xe ở đấy, không thể nhận ra bờ cũ, bến cũ. Rừng phi lao xưa biến mất, giờ mênh mông là đất đá. Hình như họ xây cả trạm biến thế nữa, làng mình rồi sẽ có điện thôi em ạ. Tiếng loan vẫn xa xôi. Em muốn nhờ anh về, xin đấu thầu một nửa cảng. Sau đó, em cho các anh mượn trường mở lớp dạy nghề cho thanh niên làng ta. Em chỉ có mỗi việc thế thôi, anh tính xem. Còn xa xôi như thế nào nữa thì em chịu. Kỳ bất ngờ giật thót cả mình. Người đàn bà ngồi trước mặt anh vẫn là loan đấy ư. Có phải em là con gái của Thành Hoàng ngày xưa hiện về nói chuyện với anh không? Nỗi đau nào cho em ước mơ to lớn thế kia. Xin em đừng đi đâu cả, làng ta cần có em, cần có huyền thoại để mà sống mà tự hào. Anh xin vâng lệnh, sẽ nhờ bạn bè giúp sức Biến bến nước tình yêu của làng thành cảng nước sâu, rồi làng ta sẽ có phố. Kỳ thầm kêu lên một cách bất lực. Anh dịch vào một chút, cầm đôi bàn tay gầy guộc hơi lạnh của Loan như để khẳng định đêm nay có thực. Loan không rủ tay lại, mà ấm dần lên tay Kỳ. Một điều gì trong tim Kỳ bị ghim nén tưởng như vỡ tung, rồi trào lên xúc động đến cao cả, không dâm gian. Không dục vọng. Giá như ôm được Lý Loan mà cảm ơn, mà tạ lỗi với người đàn bà đã đeo bám suốt cuộc đời anh. Lúc này đây, Kỳ cảm thấy bé nhỏ trước ngọn đèn đang tỏa rạng, cả sự hổ thẹn đang nhẹ nhẹ dâng lên mỗi lúc một lan ra khắp cơ thể. Kỳ nửa muốn ở lại, nửa muốn chạy trốn. Làm sao Loan có thể hiểu được cuộc đời anh cũng có những ngày vô vị, có những ngày vô lý. Sau một ngày làm việc mệt mỏi xong mỗi một hợp đồng Bạn bè lại rủ đi lai chai Cũng vô nhà hàng Cũng đi bia ôm Cũng hò hét đến khản cổ những bài hát kháng chiến Và ra về ngày nào Cũng với nỗi buồn man mát Làm sao Loan có thể hiểu được sự vô vị đó Và cả sự bàng quan nữa Như một loại axit Đang ăn mòn dần Ước mơ vốn là nhựa sống của đời anh Thảo nào Dạo này, có lúc anh thấy mình dịu dã đi một chút, ai đó nói một câu rất hay, đời người nên vào viện một lần để ngẫm lại mình. Riêng anh, anh thấy mỗi lần về ở chốn gốc khác này, lại thấy mình khác. Hình như mình thấy mình trong trèo hơn, trầm tĩnh và vững chãi hơn, hiền dịu hơn. Có thể bởi ở đây, kỳ được soi mình vào biển đất nơi tình yêu đã đi qua như hôm nay đây được ngồi thiền trong cái đêm tĩnh trước người bình yêu bằng xương bằng thịt này. Kỳ sẽ còn nhìn loan, sẽ còn nghĩ lung tung nữa nếu cái mai không từ trong buồn đi ra. Nó nhìn hai người rồi bất ngờ cười. Vừa rồi là chuyện ngắn Nơi tình yêu đi qua của nhà văn Nguyễn Hồng Thái.